truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mị quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chấm quy quy chấm vi đua xe vì cửa phòng đang mở nên tình hình ở trong này cũng thu hút ánh mắt của người ở bên ngoài Đám nam nữ vốn đang điên cuồng ở trên sàn nhảy, lúc này cũng hướng mắt vào phòng bao, không ít người vay quanh phòng. Đây là quán bar cao cấp, chi phí đắt đỏ, vốn hướng vào đối tượng khách là đám công tử, thiên kim nhà giàu. Ở đây, hút hít này kia nên mọi người cũng đều biết điều mà an phận, rất ít khi gây ồn ào. Dù thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn nhỏ thì họ cũng đều nhường bộ, mỗi người lùi một chút hoặc kéo nhau ra ngoài giải quyết, Tuyệt đối không gây náo loạn ở trong này. Ở đây đều có mấy người có thân phận. Sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông này kia, đắc tội không ít người. Cho nên, khi trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết, mọi người ở đây đều hoảng sợ, đồng thời cũng khiến một vài người hiếu kỳ trong lòng thầm đoán. Đây là người nhà ai mà dám gây ồn ào trong quán ba này? Là vì sau lưng có chỗ dựa quá vững chắc, Hay là bại não rồi? Ồ, tôi còn đang nghĩ không biết là ai. Đúng lúc này một thanh niên nhuộm tóc highlight, xăm hình ở trên tay bước ra. Nhìn người đang ôm tay kêu rên dưới đất, rồi nhìn lại Kurita Sakura, sau đó kêu lên. À, thiệt ra là cô nàng Nhật Bản thối tha quá. Vừa nhìn rõ gã ta, mặt Kurita Sakura vốn đã như phủ mây đen dày đặc dơ là như ăn phải cứt. Lâm Hiểu Ba, mày nó ít thôi. Bạn bè ở phía sau Kurita Sakura đã có người lên tiếng đáp một cách mỉm mai. Lâm hiệu Ba và đám Kurita Sakura là bạn học cùng trường. Kurita Sakura Kurita Sakura cũng được coi là đại mỹ nữ ở trong trường. Hơn nữa, sau lưng cô là gia tộc Kurita. Lúc ở trường, đương nhiên cũng có nhiều người theo đuổi. Lâm Hiểu Ba là một trong những người đó. Tuy nhà họ Lâm không đi theo con đường chính trị như họ Kurita. Nhưng ở trên phương diện thương mại, thì nhà họ Lâm coi như cũng là máu mặt nhất. Nhất là sản nghiệp ở Nhật của nhà họ Lâm thì không ít. Lâm Hiểu Ba thực sự rất thích dung mạo của Kurita Sakura. Một cô nàng xinh đẹp như vậy, có đưa đi ra ngoài... Cũng có thể khiến nhiều gã phải nở mày nở mặt. Mặt khác, nếu có quan hệ với nhà Kurita, thì chuyện làm ăn của nhà họ Lâm sau này ở Nhật Bản cũng tốt hơn nhiều. Cho nên, Lâm Hiểu Ba cố gắng mà theo đuổi. Kết quả là tiểu thư Kurita hoàn toàn chướng mắt với gã, còn nói với gã những lời cực kỳ khó nghe. Lại trực tiếp chọc vào điểm yếu của Lâm Hiểu Ba. Nói là ghét gã không cao, chỉ có 1 m 7 Nếu ở bên gã, thì Kurita Sakura sẽ chẳng bao giờ được đi giày cao gót. Cũng vì vậy mà Lâm Hiểu Ba thẹn quá hóa giận. Sau ngày đó, lúc nào cũng nhằm vào Kurita Sakura. Lâm Hiểu Ba, đây là công việc của chúng tôi. Anh nói ít thôi. Kurita Sakura lạnh lùng nhìn gã một cái. Cô cũng biết đây là địa bàn của Trung Quốc, không tiền làm âm lên. Cái gì gọi là chuyện của các người? Lâm hiệu bà chỉ nhìn người thanh niên còn đang ôm cổ tay nằm ở dưới đất. Cậu ta là anh em của tôi, người của cô bẻ gãy của tay của cậu ấy đấy. cô nói xem chuyện này phải tính như thế nào? Kurita Sakura run người, lúc này mới nhìn rõ tên kia không phải ở trong đám người bọn họ. Trong quán bà này, tạp nham vô cùng, có nhiều lúc uống say đến không biết trời đất gì hay là lúc phê thuốc thì y như lọt vào sương mù, sẽ đi nhằm phòng, nhưng mọi người hầu như cũng không so đo gì, có đôi khi còn vì thế mà kết thêm bạn mới. Chỉ là tên kia uống nhiều quá, say khước chạy nhằm vào phòng của đám Kurita Sakura. Thấy bên trong đang hít ca, cũng đi tới hít vài hơi, sau đó nhìn dáng vẻ chính trắng của kỵ lương, nhất là hai chân thon dài, được bộ Âu Phục bao lấy, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy điên cuồng, mới chạy tới động tay động chân sờ soạng cô. Sắc mặt của kurita Sakura cứng lại. Là cô ấy gây ra đấy. Cô ta chị kia lương đứng ở bên cạnh, để cô ấy nhận lỗi với bạn của anh. Tôi sẽ trả tiền thuốc men. Nói chung đã đến mức này, hai bên có một bên chịu nhún nhường thì chuyện cũng nên dừng lại ở đó. Nhưng mà hôm nay. Không biết do Lâm Hiệu Ba uống nhiều quá, hay là thật sự không muốn buông tha như vậy, cố tình muốn làm khó Kurita Sakura. Cho nên đề nghề của Kurita Sakura, gã không cần nghĩ nhiều, trực tiếp từ chỗ ngay. Phật, cô nói quên thì coi như là xong à. Lâm Hiệu Ba đạp chiếc ghế dựa ở bên cạnh, khiến nhiều chiếc ghế gãy rơi ra tầng mảnh. Vậy ông đây đánh gãy chân của Kurita hoàng. -sa sau đó nói thật sự xin lỗi, rồi trả tiền thuốc men cũng được phải không? Nghe gã nói như vậy, mọi người hiểu ngay là Lâm Hiểu Ba không muốn bỏ qua dễ dàng như thế. Vì vậy, hai bên lại bắt đầu chửi mắng nhau. Anh một câu, tôi một câu, các loại chữ bới thô tục từ từ nặng dần lên. Tùy cũng chưa đến mức động thủ đã thương người, nhưng mùi thuốc súng nồng nạc cả phòng. Phật! Lâm lùng, Kurita Kurosawa bực tức, dần thẳng ngón giữa. Động tác tay thông dụng của quốc tế lên với lâm hiệu ba, con không chút lưu tình diễu cực chiều cao của gã. Động tác tay thông dụng của quốc tế lên với lâm hiệu ba, con không chút lưu tình diễu cực chiều cao của gã. Đời này, Lâm Hiểu Ba hận nhất là bị người khác chế nhà chuyện chiều cao, vốn cả định làm ầm lên để cho hai chị em Kurita chơi cũng không thoải mái, giờ lại bị câu nói của Kurita Kurosawa chọc giận. Hơn nữa, bàn nãy đã uống không ít giữa tác dụng của cồn và sự thức giận thúc dục, gã dơ thẳng hai chai rượu đang cầm lên, định ném về phía Kurita Kurosawa. Lâm Hiểu Ba, thằng nhãi này. Mày đến chỗ của ông mà phá phách nè Chà rượu ở trong tay Còn chưa kịp bay ra Một giọng nói đặc chất quảng đông bỗng vàng lên Một người đàn ông trung niên Đi từ phòng ngoài vào Trên người đeo một đống vòng vàng thôi thiện Bàn tay cũng không ít nhẫn Nhìn là biết điện hình Của máy tay nhà giàu mới nổi Nhìn thấy người đàn ông trung niên này Sự cay độc còn chưa kịp dâng lên Trong mắt Lâm Hiệu Ba Liên biến mất hoàn toàn Chú Trần Cháu, cháu, cháu đâu dám? Lâm Hiệu Ba vội vàng bỏ cái chày xuống. Phát, đừng nói với tao là có hay không. Tay nhà giàu mới nổi, được Lâm Hiệu Ba gọi là Trần Thúc mở miệng chửi một loạt những câu tục tiểu. Mày không biết ở đây là quán của tao à? Cô bé Nhật Kỳ đã muốn giảng hòa với mày rồi, sao mày còn cố tình gây chuyện? Trần Hộ Uy, có thể nói là vua của vùng cửu lông này, thì thành Trạch. Nhỏ giọng giới thiệu thân phận của nhân vật kia với kỳ lương Thật sự xin lỗi chú Trần Là lỗ của cháu gây phiền thêm cho chú rồi Làm hiệu ba làm gì còn dán vẻ kiêu ngạo vừa rồi Cuối đầu cuối người liên tiếp nói xin lỗi Chú Trần cháu xin lỗi làm loạn chỗ của chú Kodita Sakura cũng đi tới Có vẻ cô ta cũng biết thân phận của tay nhà giàu mới nổi này Kéo theo em trai mình đến xin lỗi Có một câu rất đúng Cường Long áp bất quá đi đầu xa Dịch nghĩa Dù có là người mạnh mẽ Có thế lực đến đâu Cũng không thể áp chế được kẻ ác Ở địa phương Trần Hổ Uy Liếc mắt nhìn họ một cái Trong tay vẫn còn cầm một điếu xì gà Hít sau một hơi Kurita Tôi biết bố cô là nhân vật có máu mặt ở Nhật Bản Nhưng đây là Trung Quốc Không phải là Nhật Bản của cô cậu, thanh niên nên biết thu mình một chút nếu không. Không cần nói hết, nhưng mọi người đều hiểu được ý của lão. Lâm Hiệu Ba và chị em Kurita cùng mấy thanh niên khác đều ngoan ngoãn thu mình trước mặt Trần Hổ Uy. Trần Hổ Uy cũng là người có máu mặt, biết điều là được rồi, mấy thanh niên này là tài nguyên của lão. Lão cũng không muốn quá nặng lời nên khoát tay luôn, ý bảo mọi người dừng chuyện ở đây. Vốn đang muốn thổi lửa chiến tranh lên, ai ngờ bị Trần Hữu Uy áp chế, tất cả đành nuốt hết xuống. Lâm Hiệu Ba cũng đưa đám chiến hữu của mình rời khỏi phòng. Trần Hữu Uy nhìn một chút, rồi dời mắt ở trên người Hạ Vũ, ngậm miệng xì gà đi tới. "Cậu." Lão chỉ vào Hạ Vũ, sau đó nhìn về phía Kỳ Lương hỏi. Người phụ nữ của cậu hả? Hà Vũ nhớ mày gật đầu. Đúng vậy. Không tồi. Thật bất ngờ, lão đi tới chỉ để hỏi câu đó thôi. Vừa rồi qua camera giám sát, Trần Hữu Uy đã nhìn thấy công phu của Hà Vũ. Lão sáng mừng mắt, nhưng khiến lão tán thưởng hơn cả là khí phách sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ của mình, của Hà Vũ kia. Nếu ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, thì còn gọi gì là đàn ông? Hành động của Hạ Vũ rất hợp với phong cách giang hồ của Trần Hội. Cho nên, lão không định gây khó khăn cho Hạ Vũ anh. Tuy rằng, anh chính là đầu sỏ gây nên chuyện âm ý này. Cuối cùng, Trần Hội Uy nhìn về phía Thi Thanh Trạch. Từ đầu tới giờ, vẫn rất an phận, môi cong lên. Ha ha, nhóc cậu tới lúc nào thế? Còn không thông báo cho tôi biết một tiếng, đi nào, đi uống mái chén. Thi Thanh Trạch cũng cười. Bây giờ tôi đang có nhiệm vụ, bao giờ rảnh sẽ tìm anh? Trần Hữu Uy nhìn họ đồng loạt mặc âu phục đen cũng khẽ gật đầu, nói thêm với Thi Thành Trạch vài câu rồi rời khỏi phòng. Trước kỳ cũng từng gặp ông ấy vài lần, Thi Thành Trạch nói sơ qua chuyện của hắn và Trần Hữu Uy. Cái đám người ngồi lại ở trong phòng bao một lúc, cửa phòng không khóa, cánh cửa ở bên phòng bao của Lâm Hiểu Ba cũng mở, Tuy hai bên đã tách ra, nhưng chỉ cách nhau một khoảng ngắn như vậy, thỉnh thoảng cũng khiêu khích nhau một chút, y như trẻ con. Sau đó, hai chị em Kurita thấy chơi cũng đã đủ, liền dẫn đám bạn rời khỏi quán bar trước. Bọn họ vừa bước chân trước ra khỏi quán bar thì phía sau đã có người đi theo. Không phải chính là đám người Lâm Hiểu Ba sao? Này, Lâm Hiểu Ba đi tới trước mặt bọn họ, mắt đầy vẻ khiêu khích. Có dám thi đấu một trận không? Đấu cái gì? Kurita Kurosawa đứng dậy. Vừa rồi, mẫu chiến lại bị Trần Hổ Uy áp chế, nhưng cần tức ở trong lòng không mất nhanh như vậy. Bọn họ là công tử con nhà giàu, từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu thiệt. Nếu lựa giận này mà không bốc được ra ngoài, thì càng chen ép sẽ càng cháy to. Lâm Hiệu Ba chạy vào chiếc xe thể thao màu vàng của mình. Đây, đua xé. Kỳ Lương cảm thấy thái dương của mình co rút đến phát đầu. Tuy bọn họ chỉ kém cô mấy tuổi, nhưng cô thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của mấy cô cậu vừa hơn 20 tuổi này. Thật sự khác biệt đến thế sao? Hành vi của mấy người này ngay thơ đến mức, ngay cả anh vệ cũng phải phị nhổ bọn họ. Không chờ Kurita Kurosawa đáp lại, người quản gia vẫn ở bên cạnh bọn họ đã bước lên một bước. Không được, tiểu thư. Thiếu gia đua xe quá nguy hiểm, hai người không thể tham gia. Nếu không, tôi sẽ lập tức gọi về báo với tiền thình. Quảng gia Fukuda, ông đúng là thích sang vào việc của người khác. Kurita Kurosawa cũng không định nghe theo lời của ông. Dù sao, cứ tiền trảm hậu tấu đi, trời cao, hoàng đế xa, có gì mà lo? Này nhóc, tiểu bạch nói. Nếu là trên đất Nhật Bản của cậu Thì mặc kệ các cậu muốn đua thế nào thì đua Đua đến chết đi Chúng tôi cũng không quản Nhưng hiện giờ chúng tôi đang chịu trách nhiệm Cho sự an toàn của các cậu Nếu các cậu đua xe xảy ra chuyện gì Đến lúc đó chúng tôi còn phải đi chùi đít cho các cậu nữa Vắt Kurita Kurosawa không chịu nghe lời Mấy người các anh Không phải chỉ là một đám về xảy toa, Ít quản chuyện của thiếu gia tôi đi Lúc này tay họ làm lại đến ở bên cạnh kích động khiêu khích khiến Kurita Kurosawa trẻ tuổi nóng tính không thể nào rời khỏi trận đấu chuyện này liên quan đến danh dự của gia tộc Kurita chúng tôi tôi sẽ không chịu nhường danh dự là cái gì ăn được à kỳ lương lườm một cái khinh bỉ xảy ra chuyện gì thì mạng cũng mất còn danh dự cái rắm gì trong mắt cô cuộc sống của đám người kia đều quá suông sẻ Chơi đến không còn gì để chơi, nên lô mạng sóng ra mà đùa cợt, có điều bọn họ lại chẳng có cái năng lực đó. Cô cầm đi, chỉ là một vệ sĩ nhỏ mà dám lắm điều cút sang một bên. Nói xong, hắn rút chìa khóa xe, đánh xe của mình ra, mấy người khác cũng đi theo. Cứ gì đây? Cô Rita Kurosawa nhìn chiếc Lotus của Lâm hiệu bà, khóe miệng khó nén được nụ cười. Tiểu Bạch nhìn chiếc Ferrari của Corita rồi lại nhìn chiếc xe thể thao Lotus của Lâm Hiệu Ba, nhỏ giọng nói: "Họ Lâm kia thắng chắc. Vì sao? Nếu xét về tính năng vốn có, thì chiếc Ferrari của đám Nhật chết tiệt kia hơn hẳn chiếc này của Tài họ Lâm. Nhưng mà chiếc xe của ta họ Lâm đã được cải tiến ngay tiếng động cơ này. Vậy sợ là trừ xác xe ra, tất cả mọi thứ ở bên trong, căn bản đều đã bị đổi hết." Điều chỉnh hết tính năng của chiếc xe rồi. Có thể nghe ra được là hơn hẳn chiếc xe của tên Nhật Bản. Nghe à? Kỳ Lương cố gắng nghe, nhưng vẫn chẳng nghe ra cái chim gì hết. Cước! Ánh mắt của Lâm Hiểu Ba dừng lại ở trên người Kurita Sakura. Ngày lúc sắc mặt, Kurita Sakura trầm xuống. Đang định mắng Lâm Hiểu Ba. Đừng có mà cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Thì ánh mắt của Lâm Hiểu Ba lại dời sang bên cạnh chị vào cô gái mặc áo phục đen kia cười cô ấy sau đó lại quay sang cười dịu cợt Kudeta Sakura sao còn tưởng thiếu gia tôi sẽ nói cô à cái mùi khai nồng ở trên người cô làm tôi phát ngấy kiểu con gái đàng hoàng như cô ấy còn tốt hơn cô nhiều kiểu con gái đàn hoàng kỹ lưỡng hung hăng trừng mắt nhìn đám người hắc tử Tùy cô cũng hiểu, dùng mấy tờ ngữ này để miêu tả cô có vẻ không được hài hòa lắm. Nhưng trọng điểm không phải là ở đó. Trọng điểm là tên nhóc họ Lâm kia lại dám lấy cô ra làm phần thưởng cá cực. Mà quan trọng hơn là đương sự cô đây còn chưa nói gì. Tên nhóc chết tiệt người Nhật là đồng ý ngay. Khỉ thật, cô chỉ nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ, đâu phải bán mình cho đám korita kia chứ. Cô bước tới gõ tay vào cửa kính xe của Kurita Kurosawa. "Này, nhóc, cậu nghĩ cậu là ai thế?" Yên tâm, "Tôi nhất định sẽ thắng." Mà Kurita Kurosawa đầy vẻ tự tin khiến kỹ lương nhìn mà chỉ muốn đập cho một quyền vào mặt. Nhưng bà đây cũng không tính giao phần mình của mình cho một tên nhóc tóc còn xanh như cậu. Kỹ lương kéo cổ áo Kurita Kurosawa kéo hắn từ trong xe ra, sau đó nở một nụ cười với Lam Hiệu Ba đang ngồi ở trong chiếc Lotus. Này, cậu muốn dùng tôi làm tiền cược à? Tùy cô rất rất không muốn dính vào chuyện của họ, nhưng mà hiện giờ hai chị em họ đang được bọn họ bảo vệ. Bọn họ không thể nào để cho hai tên nhóc quỷ này thật sự đua xe với người ta được. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không ổn. Hơn nữa, bọn họ quả thật muốn tìm cơ hội tiếp cận hai trẻ em kia, đây chính là một cơ hội thật là tốt. Ánh mắt của Lâm Hiểu Ba quét lên đôi chân dài của cô, ngẫm nghĩ vài lần, trong đầu bắt đầu nghĩ đến cảm giác như thế nào khi hai cái đùi này bám ở trên lưng mình. "Đúng, thắng, theo em, theo tôi đi." Kurita Kurosawa vừa định lên tiếng, một cánh tay từ phía sau lại kéo hắn lại đám người tiểu bạch đứng ở đằng sau rảnh tay bịt miệng tới nhóc nhật bản không biết sống chết này lại hứng chỉ bưng bưng nhìn boss thu hoạch vậy nếu cậu thua thì sao kỵ lương kêu khích nhìn hắn kỵ lương không phải dạng con gái xinh đẹp để người ta liếc mắt một cái là thấy kinh Diễm nhưng cô lại có một cảm giác phong tình rất khác thuộc loại con gái mà càng nhìn càng thích hơn nữa khoác bộ âu phục kia lên người khiến cho cô vừa có khí thái của đàn ông Lại vừa có vẻ dịu dàng của phụ nữ, ánh đèn chiếu ở sau lưng cô khiến cho cô có một vẻ quyến rũ lạ thường. Nhất là vừa rồi, cô phô bày khuôn mặt thanh lệ, kèm theo một nụ cười, có một chút khiêu khích, vừa nhìn đã thấy vô cùng mê hoặc. Trước đây, Lâm Hiệ Ba chưa bao giờ qua lại với người phụ nữ như vậy, khiến cho hắn nhất thời nhìn cô chầm chầm không rời mắt được. tôi em... Lâm Hiệu Ba không nghĩ mình sẽ thua Gã đã bắt đầu ảo tưởng đến một đêm Với cô nàng trước mặt này rồi Vậy nếu cậu thua Hà Vũ chạy vào đám đồng độ Ở sau lần thì cùng với họ Một đêm đi Phía sau anh Đám tiểu bạch và thi công tử Vô cùng phối hợp Cố tình ra vẻ mấy anh chàng gay Chờ mong nhìn Lâm Hiệu Ba Khiến Lâm Hiệu Ba đen mặt Giống như nuốt vào mấy chục con ruồi to vậy Lâm Hiệp Ba, mày có dám không? Không dám thì giờ nhận thua đi. Đám người ở bên phía Kurita bắt đầu ồn ào hò hét. Lâm Hiệp Ba vốn là người cực kỳ sĩ diện. Nếu không cũng sẽ không vì không theo đuổi được Kurita Sakura mà xấu hổ thành thù hận. Tình hình chết tiệt bây giờ chẳng khác nào. Bị buộc đứng lên vách núi đá. Gã tức khí đồng ý ngay. Sợ gì chứ? cứ thì cước. Cứ. cứ quyết định vậy đi. Hạ Vũ kéo Kỳ Lương sang cạnh mình Đây là người phụ nữ của tôi Tôi sẽ đua Kỳ Lương nhìn Lâm Hi Ba đã quyết định đánh cược Và Hạ Vũ Khóe miệng không nhìn được liền co rút điên cuồng Tiền cược này Thôi được thực sự là lớn hơn cô nghĩ rồi Nhưng mà Hạ Vũ biết đua xe sao Nhìn dáng vẻ đứng đắn kia của anh Dù thế nào cũng không thể liên hệ Với hai chợ đua xe được Kỳ Lương còn đang định nói Thì mắt hai người tiểu bạc và hát tử đã như tỏa sáng